Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng ở tập truyện trước chúng ta đã cảm thấy vô cùng bất ngờ khi mà Trang, cô ấy đưa ra quyết định rời xa hải, lăn lồi lên Hà Nội để tìm gặp Huy. Gã đàn ông sở khanh đã từng bỏ rơi cô ấy khi mà cô phát hiện ra là mình đã mang thai. Và lý do mà Trang quyết định làm như vậy cũng bởi vì muốn con của mình có một người bố. Thế nhưng không ngờ rằng ở phần cuối của tập truyền trước thì Huy đã bất ngờ chuốt thuốc mê cho Trang và khóa cửa phòng lại. Rõ ràng, đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Vậy thì mục đích của Huy là gì vậy? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được làm rõ thắc mắc dường như là mối quan hệ giữa Huy cùng với anh chàng cùng phòng kia khá mở ám. Và chúng ta sẽ biết rõ được mối quan hệ đó thực hư ra sao. Cũng kể từ tình tiết này, thì tác giả sẽ đưa chúng ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Rất nhiều bí mật sẽ được tiết lộ, rất nhiều mối quan hệ chưa được làm sáng tỏ, cũng sẽ được giải đáp ở tập truyền này. Và anh Sa tin chắc với tập truyền này thì tác giả Phạm Hoàng Nguyễn sẽ không khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy thất vọng đâu. Hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể dành thời gian lắng nghe đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của tập truyện này. Và quý vị và các bạn thân mến, vào thời điểm ngày hôm nay thì cũng chính là một ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Và vào giờ phút này thì chắc có lẽ là mỗi người trong chúng ta đều có rất là nhiều cảm xúc. À, anh Sa hy vọng rằng à, với thời điểm À, như bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm đã qua và cùng nhau à, có những giây phút bên gia đình thật là đầm ấm hạnh phúc và chuẩn bị cho một năm mới à, với nhiều sự đánh ước mơ có thể trở thành sự thật. Và riêng vào giờ phút này thì rất mong là những khán thính giả của kênh Trở Tình à, có được những giờ phút đầm ấm quê quần bên gia đình à, thật là hạnh phúc, thật là ý nghĩa. Cảm ơn sự đồng hành theo dõi của tất cả quý khán thánh giả cùng với anh Sa và ekip từ khi thành lập kênh cho đến bây giờ. Có lẽ là vào giờ phút này thì cũng không mong điều gì hơn cả. Anh Sa cũng chỉ mong muốn gửi đến quý vị và các bạn những lời như vậy thôi. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe thật là tốt để chúng ta có thể chào đón một năm mới nhiều điều mới mẻ hơn nữa. Còn bây giờ thì có lẽ là không được quý vị và các bạn chờ đều lâu hơn. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 Bộ truyện Dâu trưởng tác giả Phạm Hoàng Yến có phần diễn đọc của Anh Sa. Nhìn thấy Huy tận tâm với mình như vậy thì Trang cũng an lòng, cũng không đề phòng gì cả, uống hết cốc nước, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Để cho chắc ăn, chàng đã ngấm thuốc Huy gọi cô mấy lần Rồi lại còn tán cả vào mặt của cô nữa Anh ta đi ra ngoài khóa cửa phòng lại Ở phòng đối diện Thắng nhìn thấy Huy bước ra Thì lập tức gọi ngay Anh Huy, vào đây Huy nhanh chân lẹn vào phòng của Thắng Rồi sau đó chốt cửa lại Trong phòng Hai người la vào nhau, ôm nhau thầm thiết Chàng thanh niên kia Dòng cửa ống mẹo khác hẳn Với chất dòng nam tính khi nãy Anh à, thế bao giờ anh mới chịu tống cổ nó đi, để em về lại bên anh đấy. Người ta không chịu đâu đấy. Người ta đau ở đây này, anh có biết không vậy? Cục cưng, ngoan anh thương nhớ. Anh gọi nó lên đây, với mục đích là gì, anh cũng đã nói cho em biết rồi cơ mà. Bây giờ thì chỉ có nó mới giúp anh và em có tiền thôi Cục cưng à. Em phải nghĩ là nếu như không có tiền thì bọn cho vai nặng lái, nó tìm đến. Nó đập chết anh và em mất tiêu đấy. Đang anh tìm được mối tốt bán nó thì lúc ấy cục cưng lại trở về bên anh giống như trước nhá. Anh nhớ đấy nhá. Anh mà lừa em thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Huy xoa xoa bờ vai của Thắng, âu yếm nói. Ừ, có khi nào mà anh lừa cục cưng đâu. Thế thôi nào, để anh đi tìm mối, xong chuyện cho sớm cục cưng còn trở về bên anh nữa. Ai mà anh cũng nhớ khoảng thời gian ở bên cục cưng lắm rồi đấy Được rồi Lần này thêm em cho anh nở đấy Đi nhanh rồi về với em nhé Bước ra ngoài Huy khá dùng mình vì nghe đến cảnh tượng Man giờ bên Thắng Thắng là sinh viên năm cuối của trường kinh tế Huy quen Thắng trước cả khoảng thời gian quen tràng Trước kia Huy không biết Thắng là một tên gai Nên anh ta vẫn thường xuyên qua lại Tụ tập cùng với Thắng Bởi vì Thắng là một tên chiều chơi và luôn thoáng tay, chi trả vô điều kiện giúp Huy trong những lần ăn chơi. Một cái ngu ngốc như vậy, Huy giải gì không bám để mà chơi cùng. Mãi cho đến khi Huy quen trang, Thắng bắt đầu tìm cơ hội đưa Huy vào chồng để Huy trở thành người đàn ông của Thắng. Quang thời gian đó gia đình của Huy cũng tìm cho Huy một cô vợ gia đình giàu có giúp anh về cưới. Anh không chần chừ lừa gàn chiếm đoạt lần đầu của Trang và lấy cớ về quê để lần trốn thắng. Huy cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là xong. Thế nhưng mà nào ngờ đâu, lại bị Thắng chơi trong một vố rất đau. Từ ngày mà Huy trở về nhà lấy vợ, thì luôn bị Thắng giả danh gửi những bức ảnh nóng của Huy khi ở bên Thắng, kèm theo những lời đe dọa. Huy luôn sống trong lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho đến khoảng tầm hơn một tháng trở lại đây, vợ của Huy có bầu. Huy viện cớ đi làm mới trốn được gia đình lên đây theo yêu cầu của Thắng. Huy bị Thắng bám giết. Anh chưa tìm được lý do gì để đẩy Thắng ra xa cả. Mai cho đến gần đây, anh mới nghi ra một kế hoạch vẹn cả đôi đường. Anh vừa có tiền, lại còn loại bỏ được Thắng. Huy mừng giỡn, ấp ủ mưu kế trong đầu. Chào anh, làm ơn cho tôi hỏi tham phòng trò của cậu Thắng là phòng nào vậy? Lích sơ một lượt người đàn ông đối diện Huy dường như sợ bòn cho vai nặng lái đóng giả đến hỏi thăm Anh hỏi lại Anh tìm ai? Thằng Thắng Anh có biết là nó trò phòng nào không? Huy ngay xong thì kéo trước mũ lưới chai xuống để che đi khuôn mặt của mình rồi sau đó lắc đầu đáp Tôi không biết ai tên như vậy ở đây cả Nói rồi thì anh ta nhanh chân bước đi Dường như sợ người đàn ông kia rượt theo vậy Xa đến con hẻm ngoài đường, cảm giác an toàn. Huy dừng chân, ngoái lại. Chắc chắn là không có ai bám theo. Anh ta mới gọi xe ôm để đi. Tại giấy trỏ, Thắng bên trong phòng, nhìn thấy bóng dáng lành trai đứng trước cửa. Anh ta vẫn không hề có ý định mở cửa, mà cứ định trốn Hải. Mai cho đến khi Hải rút điện thoại bất ngờ gọi. Chuông điện thoại của Thắng vang lên. Hải chắc chắn là Thắng ở phòng này thì mới gó cửa gọi. Thắng... Mày có trong đó có phải không? Mau mở cửa cho tao đi. Thắng thì không thể nào trốn mái cũng liền mở cửa. Mặt thì ngoan như còn cún vậy. À, anh Hải, anh lên mà sao không báo cho em biết trước vậy? Ừ. Tao lên bất ngờ để xem cuộc sống của mày ra sao. Có thật là đúng như những gì mà mày nói với tao và mẹ không đấy? À, anh vào phòng đi đá rồi nói. Hải đưa mắt, liếc một lượt trong phòng, nhấp ngùm nước rồi sau đó nói tiếp. Ừ, tới nhìn mọi thứ cũng khá ổn nha Thì em đã nói rồi mà Anh làm gì mà lại cứ nhọc lòng Lên tấn đây như vậy Vậy thì còn tin nhắn đêm qua Ở Facebook của mày gửi cho mẹ là sao vậy À Facebook của em mới bị hack nick ấy Anh không biết là bây giờ Bọn nó lừa đảo nhiều lắm Giả danh nhắn tin như vậy xong Người nào tin thật thì chuyển tiền cho nó Đây là chiêu lừa đảo mới mà Thời sự VTV nó cũng nói đây ra đấy Anh không nghe Thế nhưng mà nó lại còn Người cả giấy vay nở có chữ ký của mày nữa Thế mày giải thích sao về chuyện này đây Ừ Anh ơi Chữ ký hay làm giấy tờ gì mà chả làm giả được Một bức ảnh thì nói lên được điều gì đâu Nó phải làm như thật Thì càng dễ lừa gạt người cả tin anh ạ Có thật không đấy Mày không lừa gạt tao đi chứ Anh buồn cười Anh là anh trai của em Sao mà em phải nói dối Mấy tháng nữa em học xong xa trường rồi Em có ngu gì đâu mà dính dáng vào cái bòn xã hội đen Em hứa sẽ chuyên tâm học hành Để không phủ lòng mẹ và anh mày nói như vậy thì tao cũng yên tâm phần nào Mà mày nhớ là phải học hành cho cẩn thận Mẹ đặt niềm tin vào mày nhiều lắm đấy Đừng có làm cho mẹ buồn Thắng giả vờ đứng dậy Gòn dẹp sách vờ Thế nhưng mà thực chất là để che đi mấy thứ đồ chơi của anh, để Hải không nhìn thấy. Xong sao vừa quan tâm. <cười> em biết rồi mà. À, mà dạo này mẹ nhà vẫn khỏe có phải không anh? Ừ, vẫn khỏe. Hải thì không muốn nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà trong thời gian qua, bởi vì không muốn ảnh hưởng đến em trai. Chuyện đám cưới của Hải, thằng cũng không hay biết gì, vì theo ý của bà Hà, Hải không để thằng biết. Ngày đến ngày số chồng của bà Hà cũng không cho Thắng về bởi vì không muốn Thắng sao nháng học hành. Nếu như mọi chuyện thuận lời thì gần đến ngày tổ chức mới thông báo cho Thắng về chúc mừng hạnh phúc cho Hải thôi. Vậy mà giờ đây điều đó chỉ còn là mong ước xa vời của Hải. Nhìn thấy Hải trầm tư như thế Thắng khét lây vai. Anh Hải à ở nhà có chuyện gì à? Không Mẹ ở nhà vẫn khỏe Mẹ không cần lo lắng gì cả. Cứ yên tâm học hành đi. Mày thích ăn gì trưa nay anh dẫn mày đi ăn thỏa thích, lấy sức mà học tập. Hải vừa giất câu thì tiếng chuông điện thoại giao lên. Anh mở máy rồi nghe. Câu nói của người đầu xe bên kia làm cho lòng của anh cứ nóng như lửa đốt. Vừa tắt máy, Hải quay ra nói với Thắng. Anh có việc đột xuất phải về ngay. Hẹn khi khác, anh lên dẫn mày đi ăn nhé. Thắng nghe Hải nói như vậy thì mừng thầm. Anh ta sợ anh trai của mình sẽ ở lại. Rồi sẽ phát hiện ra mọi chuyện tay đênh của anh ta. Có việc thì anh cứ về đi. Không ăn lúc này thì lúc khác. Em ở trên này ăn uống có thiếu gì đâu. Anh và mẹ ở nhà đừng lo quá. À, mà Hải này. Tháng sau thì em làm đồ án cần một khoản tiền để trải nghiệm thực tế. Cần bao nhiêu thì mày cứ nhắn trước để anh chuẩn bị rồi chuyển khoản cho. Vậy nhá, anh phải về gấp. Vâng ạ. Anh có cần em gọi xe giúp không? Không cần đâu Anh tự đi được Cầm lấy ít tiền này trước đã Ở là nhớ giữ sức khỏe đấy Cố gắng học hành Anh về đây Vừa ra đến cửa thì Hải đã bị gái đàn ông đổi mua lưa chai đụng trống Ngược lên mới nhận ra hắn là tên lúc sáng Hải đã hỏi thăm Nhìn đi nhìn lại Hải cứ có cảm giác Hắn là một kẻ xấu Ở trong phòng Huy Trang đang dần dần ý thức trở lại Cô biết là bản thân đã bị Huy đánh thuốc. Một lấy điện thoại để gọi điện báo cho người nhà. Thế nhưng mà sức lực cô không đủ. Cả người thì mềm oạt cả da. Chàng cố gường sức để với chiếc điện thoại cạnh đầu giường. Lúc này ở bên ngoài Hải vẫn hướng ánh mắt để phòng nhìn Huy. Huy va phải Hải nhưng mà cũng không có lấy một lời xin lỗi. Anh ta vẫn cứ cúi gầm mặt tín lên mở cửa phòng trọ. Thắng thì lo sợ anh trai phát hiện ra điều gì đó thúc rụng. Ờm... Um... Thế không phải là anh nói có việc gấp sao Lại còn đứng thần ra đấy để làm gì vậy Hải thì đành đợi cho gái kia vào phòng Rồi nhắc nhở Thắng Nên để phòng với anh ta Anh cố tình cáo dài thời gian à, à Bỗng nhiên anh cảm thấy khát nước quá Mày mang cho anh cốc nước Anh uống rồi đi Anh đi giày rồi Cốc ngại bỏ ra da vào trong lắm Thắng liền đi gió nước Huy nhìn thấy Hải bước ra từ phòng của Thắng Xuân anh em Lại còn bị Hải nhìn chăm chăm như vậy Hắn lo sợ điều gì đó, loại hoài mái không mở được khóa. Rồi thì ụch một tiếng, tiếng động lớn đó phát ra từ phòng của Huy, gây sự chú ý của Hải. Huy nhanh chóng tìm cách mở cửa, về biết rằng sắp đến giờ thuốc hết tác dụng. Chắc chắn là Trang sẽ dậy rồi làm loạn. Thắng bê cốc nước ra, biết giờ tình không hay, liền lập tức đánh lạc sự chú ý của Hải giúp Huy. Anh Hải, anh uống nước đi. Rồi thì Thắng giả vờ ghé sát tay của Hải thì thầm Anh nhìn hắn để làm gì? Hắn lập dĩ nhất cái xóm của em ấy Trong phòng thì hắn nuôi mèo nên hay phát ra tiếng đồng lại như vậy Cả cái xóm này anh nhìn hắn cũng sợ không dám lại gần đâu Nghe Thắng nói như thế Hải cũng bớt đi sự ngờ vật Tu hết cốc nước Rồi sau đó dành dò Thắng Mày nhớ lời anh dành đấy Mà nếu như mày tìm được chỗ khác thì nên chuyển trò đi cũng được. Ở đây anh cứ cảm thấy không an toàn ấy. Em biết rồi. Để em tìm thử xem sao. Tại anh cứ yên tâm về đi. Huy vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Trang ngồi dậy. Trên tay của cô đang cầm chiếc điện thoại. Huy vội vàng đóng cửa dầm lao đến giật mạnh điện thoại trên tay của Trang. Giọng nói gầm gừ. Mày đành gọi cho ai đấy? Giọng nói của Trang yếu hớt đành cất tiếng kêu cứu nhưng là bị Huy bịt chặt miệng lại. Trang cứ như vậy xên ư ư không thành tiếng. Ở bên ngoài, đôi bàn chân của Hải bước đi thoàn thoát ra đến cổng. Anh cứ cảm giác như nghe được tiếng kêu của Trang ở ngay nơi đây. Hải lắc đầu tự cho là bản thân tưởng tưởng xa. Vừa đi vừa rút điện thoại, nhấn số gọi cho Trang. Vừa nãy, khi nhận được điện thoại của bác Thắm nói là Trang bỏ nhà ra đi, lòng của anh nóng như lửa đốt. Anh sợ cô nghĩ quẩn, sợ cô gặp chuyện bất trắng. Sợ tất cả những điều không hay xảy đến với cô. Và nếu như thật sự cô có mạnh hề gì, anh sẽ phải ân hận cả đời. Hỏi chua ngần nga kéo dài, nhưng mà vẫn không thấy Trang bắt máy. Hai vừa đi vừa lẩm bẩm. Em làm ơn bắt máy đi. Đừng có làm chuyện rải rọt đấy. Lúc này đây, hai lúng túng hơn bao giờ hết. Ở nhà thì bà Hành đang náo loạn. Bà Hành tự rối lòng mình. Mà đồn đầy trách nhiệm Cho rằng việc Trang bỏ đi tất cả Là tội lỗi tại gia đình của bà Hà Đã bắt nạt khiến con bé nghĩ quẩn Bây giờ sống chết ra sao Cũng không do tùng tích Dòng của bà Hành thì cơ oang oan cả lên Ôi làng nước ơi Đến để mà xem này Cái nhà bà Hà trè nếp Khiến con gái nhà tôi phân út quá Phải bỏ nhà ra đi Bây giờ nó đi đâu Sống chết ra sao cũng không gió tùng tích Tôi đến hỏi Hàn bà ta Thế bà lại còn vênh váo đuổi người đây này Cái loại đàn bà đành hành chuông ngoa Bức ép con nhà người ta Trả lại con gái cho tôi đi Trả lại con gái đi Dân làng Bắt đầu bị tiếng chởi rùa của bà Hành Thu hút uồn uồn cáo đến xem Mọi người thi nhau chỉ cho bàn tán xôn xao Bà Hành thì lại tiếp tục Dẫu chồng bà là việc của nhà bà Cỡ sao lại bắt con tôi đến cùng phòng phục vụ Khi nó vẫn chưa về làm sâu Nó đã thuần tình đến làm vừa lòng người nhà của bà rồi Ây vậy mà các người lại còn hùa nhau bắt nạt con bé Việc tốt nó làm Thì không thức khen người gì cả Nó lỡ tay làm hỏng chút chuyện thôi Thì các người lại mắng nhức đuôi cổ nó đi Ngăn cản Tình cảm yêu đương của nó Nó về nhà mất ăn mất ngủ Thế rồi bây giờ đi đâu cũng không rõ Ôi con ơi là con Đừng làm chuyện xì xài sột mà hối hận cả đời con nhá Không mối này Thế ta tìm mối khác Hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Bà Thám từ trong nhà vừa gọi điện báo tin cho Hải xong thì vội quay lại an ủi bà Hà. Thiếm phải thật bình tĩnh. Bà Hành cũng là nhất thời vì quá lo lắng cho con bé Trang thôi. Người làm mẹ như chúng ta thì ai cũng vì con cả mà. Bà Hà nghe lời chửi rùa của bà Hành thì tức lắm. Tuy rằng chân cẳng đang đau không đi lại được nhưng mà cũng không chịu thua. Mặc cho bà Thám ngăn cản bà vơi Lê đôi nàng Chỗ ra trước cửa nhà rồi ngồi đấu khẩu với bà Hạnh. Hai bà cứ như vậy cá qua cái lại. Mọi người xung quanh can ngăn, nhưng mà cũng không lại. Hai bà trời thâu từ sáng qua đến trưa. Hàng xóm cũng... <cười> giải tán về từ lâu. Mai cho đến buổi chiều Hải trở về. Hai bà lúc ấy cũng đã thấm mệt. Mỗi bà một bên cửa, nằm vận xa mà thở không giả hơi. Hải nhìn thấy như vậy xuống xe tiến đến. Anh vẫn vô cùng lễ phép mày và cô bình tĩnh đi đã. Thưa cô, có chuyện gì mời cô vào nhà của mày cháu nói chuyện, để đôi bên cùng tìm cách giải quyết à Nói rồi thì Hải đỡ bà Hà vào nhà, sau đó anh ra đỡ cả bà hành vào. Bà hành nhìn thấy thái độ hòa hoãn của Hải thì cũng không dám làm lớn chuyện nữa. Đôi bên đã chịu ngồi chung bàn, Hải rót nước rồi bắt đầu mở lời. Thưa cô, thưa mẹ, Trong chuyện này tất cả là lỗi là ở con Con mong rằng mẹ và cô đừng vì chuyện này mà bất hòa Cháu cũng xin hứa với cô nhất định Sẽ tìm được Trang trở về ạ Tại phòng trò của Huy Dòng của Trang yếu ớt nói Anh định làm gì tôi? Huy lúc này cũng lộ gió bộ mặt thật Mày đã đoán ra được rồi Vậy thì tao không cần đóng kịch nữa Nói thật cho mày biết Tao lừa mày lên đây Bởi vì muốn mày trở thành công cụ kiếm tiền cho tao. Còn tình yêu mà tao nói với mày, nó chỉ có trong mơ thôi con ngốc à. Hải vừa dứt lời thì Thắng cũng để cửa bước vào. Hắn đưa tay quang vai của Huy, hét hàm rồi nói với Trang. Anh Huy, vốn dĩ là người yêu của tao. Dòng điều ống mèo của Thắng làm Trang muôn phát ói. Có nằm mơ thì cô cũng không ngờ tới Huy lại có ngu là một tên gay. Tuy đang rất mệt mỏi, nhưng mà Trang không nhìn được, bật cười. cười. Đúng thật là không ngờ đấy Huy à. Thắng vô cùng tức tối, dầm chân tiến lại tắt búp vào mặt của Trang. Con danh này! Mày là cái thá gì? mà lại dám coi khinh bọn ta như vậy? Huy đứng bên cạnh, im bặt từ nay đến giờ. Bởi vì anh ta không muốn ai biết về mối quan hệ giữa anh ta và Thắng. Giờ đây thì Trang lại... Lỡ biết chuyện, anh Càng không thể để cô có con đường trốn thoát mà đi bêu dễu anh được. Huy cao rộng. Ừ, đánh hay lắm cục cưng. Em cứ đánh nó cho đá tay đi. Sau đó thì Huy quay lại, bóp cầm của Trang, gắn lên từng chứ. Cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy. Cuộc đời của mày, sắp bước sang Trang mới rồi Trang à. Cơ thể của Trang đang dần khỏe lên bởi vì thuốc đang dần hết tác dụng. Tất nhiên mà tay chân của cô đã bị Huy trói lại Biết là không thể nào manh đậm cô hỏi Mày Mày định làm gì tao Mày đã muốn biết thì tao cũng nói cho mày biết Tao đã tìm cho mày một cái nghề nhàn hà lắm Người ta hay nói là Gì nhỉ À Nằm ngừa kiếm tiền Mày thấy là nhàn hết phần thiên hạ chưa Mày vừa có nghề Tao lại vừa có tiền Đối bên thì đều lợi cả Ai, Tuyệt quá còn gì nữa Thằng khốn Mày không có quyền bán tao làm gái đâu Tao cần thá gì quyền ở đây Tao thích là được rồi Có phải không cục cưng nhỉ Huy nói rồi quay sang nhìn thắng Cả hai người cười ha hà vào mặt của Trang Trang đau đớn tuyệt vọng nhất thời Rồi thì đột nhiên ánh mắt của cô sắc lẹm Bỏ đi về mặt u út khi nãy Thay vào đó là sự tự tin tràn trề Chỗ mày nghĩ bán tao thì bọn nó sẽ mua sao Huy à Mày nhầm to rồi đấy Mày đúng là một thằng bố khốn nạn Con của mày có đẻ ra Tao cũng không bao giờ để nó nhận mày làm bố đâu Câu nói của Trang Làm cho Huy biến sắc Mày Mày nói gì cơ Con nào của tao Là con của mày Đang ở trong bụng của tao đấy Nó chính là kết quả của lần đó Không thể nào Mày Mày đang lừa tao sao Thế mày nghĩ là tao sung sướng lắm mà Mày biết là tao đã khổ sở như thế nào Khi phát hiện ra sự tồn tại của nó không Thằng khốn Mày lừa gạt tao chối bỏ trách nhiệm đã đành rồi Bây giờ lại còn đình đây mai của con mày đi làm gái nữa sao Nếu như mày vẫn còn nhân tính Thì mau thà tao ra Tao sẽ sinh nó ra Nuôi con của mày khôn lớn Tao sẽ không làm ảnh hưởng cuộc sống của mày Không cần mày phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với nó cả Nhìn thấy Huy dường như đã yếu lòng với những lời nói của Trang Thắng đứng bên cười lớn Hà màn được rồi đấy Còn danh này Mày diễn kịch cũng giỏi đấy Con của anh Huy sao <cười> Buồn cười Câu nói của Thắng dường như đã đánh thức Huy Anh ta giờ dòng sờ khăn Đúng đấy Chắc gì nó đã là con của tao Trang nghe xong thì cười phá lên Đáng lý ra khi phát hiện Sao Huy muốn dở cho với mình Trang đã tự bỏ hy vọng cho con cô nhận bố. Một cái như Huy, không xứng đáng làm bố của con cô. Nhưng mà đến bước đường cùng, Huy đề tiền muốn bán cô làm gái. Cô không còn lựa trò nào khác để giải cứu chính mình và đứa con trong bụng. Chỉ còn cách nói ra sự thật. Mong rằng Huy sẽ còn một chút lương tâm nghĩ đến cái thai mà tha cho cô. ấy vậy mà giờ đây, hắn tao quả thật đã mất hết nhìn tính. Ánh mắt hình viên đàn nhìn thẳng vào Huy, Trang nói. Thằng khốn nạn như mày Cũng không xứng đáng làm bố của con tao Rồi thì Thắng đột nhiên vỗ tay mỉm cười mỉa mai Trước kia tao cứ nghĩ Anh Huy giấu giếm tao quen mày Bởi vì mày là con gái nhà lành Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột nhá Thằng nào ăn ốc lại bắt anh Huy nhà tao đổ vỏ như vậy Tiếc cho mày là quá đen đuổi Tìm nhầm đối tượng rồi Tao thử hỏi mày nhá Một thằng vô sinh thì có con được sao? Cô nói của Thắng làm Huy đứng sừng người lại. Anh ta sợ mình nghe nhầm. Nhất thời tức giận, tuốm quả của Thắng chất vấn. Ai vô sinh? Mày nói lại xem. Ai vô sinh? Ôi ôi, đau em. Anh làm cái gì mà nóng như vậy? Muốn nghe thì bảo em nói lại cho mà nghe. Mày nói đi. Thì anh cũng nghe rõ rồi đấy. Anh bị vô sinh mà. Mày định chơi tao à? Sao mà anh lại nghĩ em xấu xa như vậy? Chẳng qua là trước kia em lấy trồm tênh trồm của anh mang vào bệnh viện và xin chứng để thủ tênh nhân tạo. Em muốn có một đứa bé thì cuộc sống giữa em và anh sẽ có sự giảng buộc. Mà cũng từ lần đó em biết được anh bị vô sinh đấy. Không thể nào. tao không tin. Vợ tạo. Vợ tao ở nhà đang mang thai cơ mà. Huy như phát điên giữ chặt vai của Thắng rồi lắc mạnh. Thắng thì vẫn cứ thản nhìn phán một câu Càng làm cho Huy đau đớn Vậy là anh bị vợ cắm sừng Cũng không biết à Tội nghiệp thật đấy Trang ngồi đó từ nay đến giờ Vẫn thân thờ không hiểu là chuyện gì đang xảy ra Không lẽ nào Rõ ràng Cô có dấu hiệu của một bà bầu Và còn cả quay thử thai hai vạch cơ mà Trước đó ngoài Huy Cô không hề qua lại với ai cả Càng nghĩ thì Trang lại càng cảm thấy dối bời Lúc này tại nhà của Hải Hòa hoán được cuộc đấu tranh giữa bà Hà và bà Hạnh, Hải trở về phòng mệt mỏi nằm vật ra giường. Thời gian gần đây nhiều chuyện liên tiếp xảy ra làm cho anh rất mệt mỏi. Bên ngoài, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ. Còn bên trong, anh cũng yếu đuối như mọi người. Cũng vì bố anh mất sớm, anh không muốn làm cho mẹ lo lắng, nên luôn tỏ ra làm chỗ dừa vững chắc. tránh bởi vì cái vò bọc đó khiến Hải luôn là người hứng chịu, mỏi đau thương. Giờ đây thì người con gái anh yêu lại mất tích. Nghe bà Hạnh nói rất có thể là Trang đã ra Hà Nội nên Hải cũng đánh liều nhờ thằng bản thân làm công an tìm kiếm tông tích của ở Hà Nội Nếu như tìm được thì tốt không tìm được thì Đang mãi mê suy nghĩ tiếng chuông điện thoại của Hải bỗng nhiên sao lên phá tan bầu không khí Nhìn dây số điện thoại hiện trên màn hình ánh mắt của Hải sáng rực lên tỉnh cả ngủ Alo Tôi nghe Có tin tức gì không Đầu dây bên kia chất dòng khàn đặc cất lên Bọn tôi đang tìm kiếm theo thông tin ông cung cấp Tôi tìm được thông tin của ấy ở bến xe Mỹ đành ngày hôm qua Bây giờ tôi đang nhờ họ kiểm tra camera đêm tìm kiếm tiếp xem Của ấy đã đi đâu cùng với ai Có thông tin gì thì tôi sẽ báo lại cho ông nhé Được rồi, cảm ơn ông Tôi nhờ cậy cả vào ông đấy Ông khách sao quá Tôi và ông đi đâu mà thiệt Yên tâm đi Tôi nhất định tìm em dâu về cho ông. Thế nhá, đợi tin tốt của tôi đi. Nhận được những câu nói đó từ Thanh, Hải cảm thấy yên lòng nhiều hơn. Thanh là thằng bản thân chi cốt chơi chung với Hải từ ngày còn học đại học. Năm xưa thì Thanh cũng thi trường nghi giống như Hải, nhưng mà sau một năm lại thi không có đam mê. Anh quyết định học và thi lại trường công an. Hải thầm cảm ơn Thanh và hy vọng sớm tìm được Trang trở về. Sau những ngày dài mệt mỏi Hải hôm nay cũng có một giấc ngủ đúng nghĩa Buổi sáng hôm sau Tiếng chuông điện thoại gieo lên Làm cho Hải tỉnh giấc Nhìn thấy số điện thoại của Thanh thì Hải mừng rỡ Vội vã ấn nghe máy Alo tôi nghe đây Báo chồng tin tốt Đêm qua bọn tôi Tìm được em dâu về chồng rồi đấy Ông bắt xe lên đây và luôn Rồi đón nàng về danh đi Để tôi gửi địa chỉ cho ông nhé Ôi như vậy thì tốt quá Cảm ơn ông nhé. Hải mừng sỡ chạy vội ra nhà ngoài mà quên cả ví tiền. Bà Hà nhìn thấy thái độ của Hải khác lạ thì liền hỏi. Thứ con định đi đâu mà lại vội như vậy? Con đi đón Trang. Thằng Thanh nó bảo tìm được Trang rồi mà. Khi Hải nhắc về Trang thì vui vẻ hẳn lên. Bà Hải nhìn thấy con trai như vậy cũng không nỡ lòng nào ngăn cản nữa. Qua sự việc vừa rồi bà nhận ra một điều. Hạnh phúc của con cái là điều lớn lao nhất. Nếu như chàng có thiếu sót thì về đây Bà từ từ chỉ dạy cũng được Bà cũng tỏ ra vui vẻ Chả bố nhà anh ý Tại Anh đi mà không mang ví tiền à? à Còn quên mất May quá mẹ nhắc còn ý Được rồi Chưa khi nào mẹ thấy anh cứ cuốn cuồng như vậy Tiền đây Mẹ cũng nói luôn cho anh gió Mẹ không hề cấm cản truyền hôn nhân của con và cái chàng nữa Nếu như hai đứa thực sự yêu mến nhau Thì mẹ sẽ chúc phúc cho các con Hải chạy đến bên ôm chặt bà Hà vào lòng rồi thơm nhẹ lên má của bà. <cười> mẹ đúng là tuyệt vời nhất. Ê, thôi con đi sẵn con sâu về cho mẹ nhé. Được rồi, con đi đi. Nhưng mà nhớ cẩn thận đấy. Lúc này đây, Hải vui sướng hơn bao giờ hết. Anh muốn hét lên cho tất cả mọi người biết niềm vui của anh. Ngồi trên xe mà lòng của Hải thấp thỏm không yên. Nghe đến khoảnh khắc được gặp lại Trang thì Hải cứ như kẻ điên tự cười một mình. Anh thầm nghĩ rằng lần này nhất định sẽ trân trọng Không để mất cô thêm một lần nữa Dừng chân trước Chủ sở công an của thằng Thanh Hải tức tốt chạy xuống hỏi thăm Một lúc sau đó Thanh đi xa Vẻ mặt có một chút khó hiểu nhìn Hải rồi nói Ông đến rồi à Hải thì một lòng Chỉ nghĩ đến Trang Cô đang ở đâu Ông đưa tôi đi gặp cô ấy trước đi đã Ông bình tĩnh xem nào Tôi cần ông xác minh chuyện này trước đã Chuyện gì vậy? Ông cứ đi theo tôi Theo bước chân của thành Mà lòng Hải dối bời Mãi cho đến khi dừng chân trước một cửa phòng Thanh quay lại nói với Hải Ông vào trong đi Nhưng mà nhớ phải tật bình tĩnh đấy Hải từ từ tiến bước vào trong Trước mặt Hải Thắng đang ngồi đối diện Một đồng chí công an khác thành lên trước nói gì đó Rồi đồng chí công an kia cũng đứng lên ra ngoài Đôi tay của Thắng đang bị còng lại Mặt cuối gầm, Hải ngạc nhìn và có phần chưa chắc chắn, tiến đến rồi hỏi. Ừ. Thắng, là mày có phải không? Thắng ngồi đó im lặng như một kẻ mất hồn, Hải như phát điên lao đến. Tại sao vậy? Tại sao lại ra cư xử này? Mày đã hứa những gì với tao vậy Thắng? Búp một tiếng. Từ bé đến bây giờ, Hải chưa một lần mạnh tay với Thắng, tất cả. Cũng là sao bố mẹ luôn căn dặn anh Phải biết yêu thương chịu chuồng em trai Lúc này đây Hải không kiềm chế được cảm xúc Hải cứ nghi Thắng Bị bắt vào đây là do liên quan đến chuyện cờ bạc lô đề Vì mới hôm qua Anh đã lên nhắc nhở Thắng về chuyện này thành đứng ở bên can ngăn Ây Ông bình tĩnh lại đi đã Tôi không thể nào bình tĩnh được Một đứa không biết suy nghĩ như nó Để dính vào lô đề cờ bạc Tôi chỉ có bán nhà ra đi thôi Ông hiểu nhầm rồi đấy. Thắng bị bắt vào đây, không phải do lô đề cờ bạc, mà là vì... Ơ... Thế, thế là về chuyện gì? Không nhé là nó lại còn làm sao chuyện gì tẩy đành hơn nữa sao? thành khó mở lời, anh đưa cho Hải một tờ giấy bàn khai tội chàng của Thắng cho Hải xem. Đọc từng dòng từng chữ, đôi chân của Hải như cứng đờ, miệng Hải lắp bắp mái mới nói thành tiếng. Ôi trời à! Thắng, mày, sao mà mày có thể làm ra chuyện như vậy? Mày có biết Trang, chính là chỉ sâu tương lai của mày không thế? Thắng im lặng từ nay đến giờ, ngang trai nhắc đến đây thì mơ gần cổ rồi cái. Chỉ sâu tương lai? Anh làm bác sĩ, mà để cho nó đổ vò mà cũng không biết sao. Loài đàn bà như con đấy tốt đẹp gì đâu, mà các anh lại cứ đâm đầu vào như thế. bốp một tiếng nữa. Lại thêm một cái tát dành cho Thắng. Hải không tin những gì Thắng nói là sự thật. Anh không chấp nhận cho em trai của mình xử nhục Trang như vậy. Anh định lao đến Thắng, nhưng đã bị Thanh giữ lại. Thanh nhìn thấy tình hình bất ổn, vội cáo Hải ra ngoài trao đổi. Sau đó thì Hải đồng ý để Thanh vào nói chuyện với Thắng giúp anh. Còn anh sẽ đến bệnh viện để gặp Trang. Tại khoa hồi sức của bệnh viện Bạch Mai, Hải hoài thăm tìm đến giường bệnh của Trang. Tìm đến nơi anh thấy giường bệnh trống không. Hỏi thăm vài người bên cạnh Hải nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu không biết Chạy đôn chạy đáo xung quanh Tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng của Trang đâu Trong lòng của Hải Dấy lên một cảm giác bất an Trong một góc khuất Bóng dáng của Trang thấp thoáng Ánh mắt của cô dâng dâng nhìn về phía Hải Trong thâm tâm của cô thầm nghĩ Cô không xứng đáng với anh Cô không thể nào ở lại làm gánh nặng cho anh nhọc lòng Rồi sẽ có cô gái khác Mang đến cho anh nhiều điều tốt đẹp hơn Hải tiếp tục chạy lướt qua trước mặt của Trang Anh không hề biết cô vẫn đứng ở đó dõi theo từng hành động của anh Đợi cho Hải đi khuất Trang cũng ngoảnh mặt bước đi Cuộc sống của cô giờ đây do bản thân cô chịu trách nhiệm và còn cả đứa bé trong bồm này nữa Dù cho bố của nó là ai đi chăng nữa thì nó cũng được an bài là con của cô Cô không có nhiều tiền nhưng mà cô giàu tình thương Giờ đây bé con này chính là niềm hy vọng truyền đến nhiệt huyết cho cuộc sống của cô Cô nhất định cố gắng trở thành một người mẹ tốt để yêu thương, che chở cho nó. Táo của Trang tung bay trong gió, trên môi của cô nở ra nụ cười hạnh phúc, mở ra một Trang mới của cuộc đời. Hai năm sau, tiếng gó cửa vang lên. Cô Trang, có ở trong đó không vậy? Mau mở cửa cho tôi. Phía bên phòng trò của Trang tắt điền tối om cô ôm chặt bé sữa vào lòng rồi thủ thị. Sứ à Ngoan nhá, đừng sợ. Đợi một lát nữa rồi, mẹ bật đèn lên cho con nhé Đợi một hồi lâu không thấy bên ngoài có tiếng đồng. trang mưa son rén, bê ba sữa ra cửa. Rồi thì cạch một tiếng. Cánh cửa vừa mở ra. Bà Lan, tay trống nảnh, đứng hiên ngang trước mặt hai mẹ con Trang chỉ tay rồi nói lớn. Cô giỏi thật đấy. Đừng trốn tô mái sao. Nờ tiền nhà 3 tháng này không trả. Bây giờ cô tính thế nào đây? Ờ... Cô ơi Cô tự thư cho con vài bữa nữa được không ạ Con cũng không muốn trốn nợ cô kiểu này đâu Công ty của con nghề dạy mấy tháng này Con không có việc làm Nên mời trầm tiền nhà của cô ạ Thôi thôi Cô đừng có lý do lý chấu nữa Tôi cho cô hàn cuối là đầu tuần sau Nếu như đến lúc ấy Con không có thì mời bà con cô ra khỏi phòng cho Tôi cho người khác thuê Như vậy thì tôi cũng hết tình hít nghĩa rồi đấy Nói rồi thì bà Lan bỏ đi Mấy người hàng xóm kế bên Ngày xong chuyện cũng đóng cửa phòng Ai về phòng người nấy Trang cũng đâu nghĩ có ngày cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy ba tháng này Là 3 tháng cơ cực nhất cuộc đời của cô Tiền chi tiêu sinh hoạt Cô phải dành dùm từng đồng một Tiền mua sữa cho ba sữa Cũng không đủ thì nói gì đến tiền Đóng tiền nhà Tất cả cũng bắt đầu Từ khi cái dịch Covid bùng nổ Trên cái con Covid ấy làm cô phải nghỉ việc Cô thể là gặp nó sẽ banh xác nó ra Không để nó đi lây bệnh 2 người Đó chỉ là sự tưởng tượng của Trang Còn hiện thường cô cậu chơi khấn phật cầu mong cho con Covid Đừng đến gó cửa nhà cô chứ Trong lúc khó khăn này Trang cũng đã từng nghĩ đến việc Đưa ba sứa trở về nhà cùng với ông bà ngoại thế nhưng mà dịch bệnh Hoành hành như vậy Xe đường dài thì không chạy Cô từ trong miền Nam muốn về miền Bắc Cũng đâu phải là dễ dàng Máy bay cũng không hoạt động. Rồi muốn về phải qua chút kiểm dịch. Test lên, test xuống đồ kiểu. Ai, tính sơ sơ cũng cả tiền 5-6 triệu. Mà lúc này cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đường về nhà sau 2 năm xa quê không ngờ lại xa vời vời với Trang. Còn đang mải mê suy nghĩ, thì dòng nước nóng hổi từ đâu tuôn xa chảy ướt cả cánh tay. Cô giật mình nhìn lên mới biết là bé xưa đái dầm. Ôi, ôi, mẹ thương, mẹ thương. Sữa ngoan, đừng có nhẹ nữa. Để mẹ thay cho sữa nào. Vừa thay quần áo xong, bé sữa lại không rẽ lên bởi vì đói. Trang thì mấy tháng nay đói ăn nên cũng mất sữa hẳn. Bây giờ số tiền ít ỏi của còn lại cũng không đủ mua cho bé sữa một hộp sữa bột. Trang nhìn bé sữa rồi an ủi. Sữa đói rồi có phải không? Để mẹ lấy cháo cho sữa ăn nhé. Nhìn ban cháo loáng, lướt phớt vài vùn thịt. Trang chảnh lòng tự nhủ với bản thân. Ngày mai nhất định... Xe cho bé sữa một bữa ngon hơn. Nước mắt của cô rơi cả vào bát cháo của sữa. Cô nức lên rồi nói. Ôi, sữa nào. Hả một măm măm ngon nào. Thằng bé thì cứ lắc đầu liền liền. Trang biết rằng thằng bé đã quá ngán cái khổ phần ăn như vậy. Nhưng bây giờ cô biết phải làm sao khi mọi thứ đều quá khó khăn. Bản thân của cô cũng đang gồm gánh từng ngày. Trang Khiên nhấn ngồi bên xoa đầu thằng bé. Ôi, sữa ngon nào. Hả mồm ra mày rút cho con ăn nha. Nhanh lớn nào con. Rồi thì ngày mai mẹ mua cá mua tôm đổi bữa cho sữa nhé. Thằng bé Vân Cư nước mắt ràn rụa xên xỉ lắc đầu không chịu há mồm. Trang nhìn con, bất lực gắt lên. Khóc lóc cái nỗi gì? Tớ con có há mồm ra cho mày không thì bảo. Cô nhất thời tức giận, rồi tát vào mông của thằng bé. Ngay sau đó bé sữa khóc to lên, Trang bừng tỉnh ôm vội thằng bé vào lòng. Lương tâm làm mẹ trôi dậy Côm cô chặt sữa vô về Ồ ơi được rồi được rồi Mẹ xin lỗi mẹ sai rồi Còn đau lắm có phải không Tớ để mẹ xoa cho nhé Nước mắt của Trang cứ như vậy Lá trá tuôn rơi Giờ đây thì Trang cần lắm một bờ vai vững chắc Làm điểm tựa cho cô và con Nhưng mà liều rằng Có ai có lòng tốt để cùng mẹ con cô Vượt qua kiếp nạn này Cho đến cuối cùng bé sữa đói quá cũng chịu ăn hết bát cháo Đợi cho thằng bé ngủ say, chàng mới ra cào cơm cháy ở nồi để ăn tạm. Gạo trong nhà cũng gần hết. Bản thân cô không dám ăn nhiều vì muốn để dành gạo nấu cháo cho bé xứa. Tiếng gói cửa lại vang lên. Chàng ơi! Nghe tiếng gọi của anh Long, chàng mới yên lòng cất vội nồi cơm cháy đi. Cô chuối mép rồi chạy ra mở cửa. Anh ơi! Anh nói bé bé thôi. Bé xứa vừa mới ngủ đấy. Anh là Long. Là một người anh cùng xóm trò với Trang Lòng năm nay 30 tuổi Tánh tình rất thật thà và tốt bụng Anh luôn giúp đỡ mẹ con Trang Kể từ khi cô chuyển đến khu trò này Lòng gái đầu rồi cười trừ <cười> um, Anh xin lỗi Anh vô ý quá um, Anh đi làm về muộn vậy Trả bù cho em ấy <cười> Thôi đi cô nương Cái này anh đi làm về Thấy rẻ nên mua cho bé sữa Em cất đi cho nó um, Anh làm em ngại quá Không cần phải ngại Anh quý thằng bé thôi Nhưng anh có tin tốt cho em đấy Khi nãy thì anh tình cờ hỏi đường việc cho em đấy Chỉ có điều việc này hơi vất vả à, Phải đi lại tiếp xúc nhiều Anh sợ là không phù hợp với em cho lắm Nghe Long nói như vậy Đôi mắt của Trang sáng rực lên uhm, Vất vả mấy thêm cũng chịu được mà Anh cứ nói đi Ở đâu vậy Để sáng ngày mai em đến xin luôn Thế Em có biết quán gà rán đầu đường không? Vì đang giải quán không được mở Chỉ bán mang về Thế nên nó đang tuyển thêm người ship đấy Mà nếu như em cảm thấy làm được Thì ngày mai anh gọi điện Thằng bạn của anh cũng đang làm ở đấy Anh bảo nó xin cho em luôn um, Vâng Vậy ngày mai anh dẫn em đi nhé Nhưng mà còn ba xưa Em tính sao đấy um, Thì em lại gửi nó nhờ anh trông hộ Đến chiều tối Các anh làm Lúc đó em cũng tan làm rồi Em lại về trong ba sứa, rồi anh đi làm nhé. Lòng khai cúp đầu của chàng. Ừ, em khôn vậy. tôi công anh trong bé sứa em đành tính thế nào đây? Anh tính bao nhiêu thế gửi à? Miễn làm đừng có đắt quá là được. Để tiền em còn mua sữa cho con em nữa. Thôi được rồi cô nương. Tôi sẽ trồng con cho cô. Cô nấu cơm cho tôi. Như vậy là ok rồi nhé. Lòng lại như vậy đấy. Xuân quang thời gian qua, anh luôn yêu thầm Trang mà không nói ra. Chỉ có Trang như một cô ngốc mới không nhận ra điều này. Người ngoài làm gì có ai tốt bổng như Long, chung con giúp cô để cô đi làm. Tất cả cũng là vì hai chữ tình yêu Long dành cho Trang. Anh không muốn cô khổ cực, nhưng anh biết rằng cô là một cô gái cứng đầu, nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh mãi. Anh mời bất đăng sĩ tìm việc giúp cô để cô đi làm thoải mái lương tâm. Bởi vì ba sứa khá ngon nên việc trong bé sứa không vất vả gì cả. Long thì cũng khá quen việc này. Và anh cũng thầm có bé sứa như tránh con đẻ của mình từ lâu mà cưng nửng, yêu chiều hết mực. Sáng sớm hôm sau, Trang dậy chuẩn bị rồi bê ba sữa sang phòng gửi Long bé sứa thì cũng khá thân với Lòng nên gặp cái thì theo luôn. long nhắn với Trang. Anh gọi điện, báo bàn anh rồi nhé. Bây giờ thì em cứ ra đấy rồi nó xem... Dẫn em lên gặp quản lý Vâng ạ Thế em đi đây Anh trông sữa hồ em nhé Cháo của sữa em để bên phòng ấy Chìa khóa phòng đây Lạt nưa sữa đói Anh lấy nó ăn hộ em Được rồi cô nương Yên tâm đi làm đi Chúc em ngày đầu thuận lợi nhé Cảm ơn anh em đi đây à? Bon Bon trên chiếc xe máy cũ Dừng trước cửa quán gà sán đầu đường Bàn của Long đã đứng đợi sẵn Trang chào hỏi rồi theo anh ta lên gặp quản lý. Cô cũng được nhận vào làm ngay bởi vì đang mùa dạy tuyển người ship cũng khó khăn. Ngay sau đó thì Trang đi xuống tầng 1 lấy mấy suất gà rán nhận việc đi giao hàng ngay. chờ thêm cái thùng đồ đằng sau Trang phải chạy chậm hơn về con xe cà tàng của cô không chở nặng được. thế nhưng mà biết sao bây giờ không có nó thì cô cũng đâu có việc để mà làm. Cô cố gắng gìn giữ tuổi thọ cho nó kéo dài thì cô mới có việc mà làm. Tại phòng trò, Long nhìn thấy ba xưa quấy không đoán là thằng bé đã đói. Anh chạy sang mở cửa phòng Trang để lấy cháo. Mở nồi cháo ra thấy cháo loáng, lại cứ lớt phớt được ít thịt vụn băm nhỏ. Nhìn đến thùng gạo cũng đã cạn, mở tủ lạnh nhà Trang cũng trống trơn. Long lắc đầu lầm bẩm Cái con nhỏ này, đúng thật là. Nói rồi thấy anh chạy về phòng của mình, lấy miếng thịt trong tủ xa, băm thêm một miếng bỏ vào nồi cháo cho ba xưa Cháo nhiều thịt ngon và ngọt hơn Bà giữa cung ăn nhanh hơn mọi ngày Thằng bé ăn no rồi lăn ra ngủ một mạch Tranh thủ lúc thằng bái ngủ Long san gạo ở thùng nhà anh Sang cho Trang Rồi còn cả tôm, cá, thịt, sau Anh cũng lấy ở tủ nhà mình sang Cho vào tủ nhà cô Tình cảm của Long dành cho Trang Luôn âm thầm lặng lẽ Không báo trước Trên đường đi xíp Trang gặp đúng vụ tai nàn Xe bị lực lượng công an chắn mất đường Trang vội vã quay đầu xe đi đường khác. Nhìn lên đồng hồ xăm chế giờ giao hàng cho khách. Sợ rằng ngày đầu làm việc không xong sẽ không được nhận. Trang lại liều mình mà phóng nhanh. Chiếc xe cả tàng bắt đầu y đi chậm lại rồi dâng hẳn. Trang bực tức bước xuống xe. Sao mà đến cả mày cũng phản bội tao như vậy? An ninh ở đây khá tốt. Trang để luôn xe bên lề đường xách hộp gà rán chạy bộ cây số nữa thì đến điểm giao hàng. Hơi thở gấp gáp. Trang nhấn chuông gọi cửa khách hàng Nhân mai không thấy ai ra cả Cô nhấn thêm 2-3 lần nữa Mai cho đến sau cùng Cũng có người ra mở cửa Lịch sự cất lời khi nhìn thấy người đối diện Chào chị Em là nhân viên shipper của quán gà rán Chip Chip Đây là phần gà rán chị đặt Chị nhận hàng giúp em à Chị gái đối diện Về mặt câu có gắt gỏng Một hộp gà rán rồi đột nhiên ném thẳng vào người của Trang Ngồi ngắt ngồi ngơ rồi Lộn xôn như thế này, tức mà mày cũng xếp đến cho tao sao? Tao sẽ kiện mày với quản lý của mày. Thế đem về mà gặm dân đi, tao không lấy nữa. Nói rồi thì chị gái kia đóng cửa xâm một cái, bỏ lại mình Trang bờ vơ. Nhìn mấy cái đuổi gà sán rơi dưới nền, Trang vừa tuổi hờn vừa nhặt lên cho lại vào hộp. Thế là một ngày làm việc hôm nay của cô coi như công cốc. Trở về quán gà sán, Trang bị quản lý gọi lên. Cô làm ăn cái kiểu gì mà để cho khách hàng gọi điện Phản hồi không ra sao như vậy Tiền đây thì tôi cũng nói luôn Mấy suất gà sán đó Cô bồi thường cho cửa hàng xong thì Mời cô nghỉ việc luôn hồ tôi đi Làm việc thiếu ý thức như cô thì tôi không thể nào nhận được à, Anh ơi Em không có ý đến chế đâu Cũng bởi vì xe hỏng dưới đường Em đã cố gắng chạy bộ hơn 2 số Để giao hàng cho kịp rồi Anh đừng đuổi em mà Xin anh đi à Em cần công việc này Nhìn thấy thái độ khẩn khoản của Trang Quản lý thương tình nghĩ lại Thôi được rồi Lần này là lần đô và cũng là lần duy nhất Kể từ ngày mai Mọi lý do tôi đều không chấp nhận Điều tôi cần là đúng giờ của hiểu chưa Dạ vâng ạ em hiểu rồi Cảm ơn anh rất nhiều Giắt bộ chiếc xe máy Cả tàng trở về Trên người còn vài đồng bạc lẻ Mấy trăm nghìn trong người Đã để bồi thường tiền gà sản cả rồi Tiền sửa xe cũng không có mà sửa. Rồi ngày mai cô biết lấy gì để đi làm. Đầu tóc của Trang bơ phờ. Cô thầm nghĩ trong cái rủi vẫn có cái may. rồi sao thì cô cũng không bị mất việc. Đứng trước tiệm sửa xe, Trang ngập ngừng dắt xe vào. Chú ơi! Chú sửa giúp con cái xe này với ạ? Chú sửa xe dường như đã quá quen thuộc với chiếc xe cũ của Trang. Ông nhìn Trang hành học rồi khó chịu. Thôi! Tôi không sửa đâu. Cô mang đi chỗ khác mà sửa đi. Chú ơi, chú ơi giúp con đi à? Một lần này nữa thôi à? Mấy quán sửa xe khác đều không sửa cho con. Còn mua quán của chú thôi. Sáng mai con cần đi làm sớm nữa. Con xin chú đấy. Nói thật với cháu nha. Chiếc xe này cũ quá rồi. Chú không sửa được đâu. Chú khuyên cháu mua chiếc xe khác mà đi. Nghe chú sửa xe chắc nịch như vậy. Trang buồn bá đuổi thổi dắt xe quay đầu Thật ra thì cô cũng muốn thay một con xe khác từ lâu Tại nhưng mà hoàn cảnh nào cho phép Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Trang Ông chú sửa xe gọi với Này cháu Dắt xe lại đây à, à, Chú sửa xe thật không ạ Ông chú mỉm cười nhìn Trang Trang thì vẫn cứ ngập ngừng um, Nhưng mà cháu không có tiền trả chú ngay đâu ạ Cho cháu nở được không? Nở cũ nở mới cổng rồn vào cho chú đấy. Trang nghe xong thì hí hưởng bởi vì sự nhiệt tình đồng cảm của ông chú. Cô dắt xe quay lại. Ngồi đối diện nhìn chú sửa xe làm việc và bắt đầu luyên thuyên. Chuyện của cô thì không có chuyện gì khác ngoài ba xưa. Ấy vậy mong chú sửa xe nghe Trang kể cứ cười khúc khích mãi Bởi vì ông sống một mình đơn độc nên nghe kể chuyện con nít thì vui lắm. Vợ con ông do... Số phận mà bọn đi gần 20 năm nay rồi. Ngày đó con của ông cũng còn ba tí như ba xưa Nên mỗi lần Trang nhắc ba xứa, ông cũng khoái chí lắm. Trở về đến phòng trò. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ Long phải đi làm. Trang tức tốc xuống xe chạy thẳng vào phòng của Long. Ôi, em xin lỗi. xem xe bị hỏng thế nên em về chế quá. Ba xứa, mau ra đây với mẹ nào. Long ở trong phòng đang thay áo. Chiếc áo anh vừa mặc được nửa người thì Trang đã phi thẳng vào Hai người bốn mắt nhìn nhau Trang bối rối lấy tay che mắt Lòng thì ái ngại, sỏi nhanh tay áo còn lại Em bỏ tay ra được rồi À, em xin lỗi Để em bế sữa về phòng Thôi, nó ngủ thêm cứ để nó ngủ đi Lát nữa nó sẽ rồi bế về phòng cũng được Cơm nước, anh nấu hộ em rồi đấy Cứ nghỉ ngơi rồi ăn đi nhé Chiều khóa phòng, anh để lại đây Lát nữa em, khóa cửa hồ anh Anh đi làm nhé Lòng thực sự quá tốt Khiến Trang cảm thấy ngại Cô nghe lời anh để bé xưa ngủ Trở về phòng tắm sửa thay đồ Mở tủ lạnh, lấy nước uống Thì thê đồ ăn đầy áp trong tủ Thùng gạo đang vơi bây giờ lại đầy Trang biết không ai khác ngoài Long Ân tình của anh Cô trả mai cũng không hết Ngồi nhìn bé sữa ngủ ngon lành Trang cảm thấy ấm lòng Bao nhiêu mệt mỏi, âu lo Đều theo đó biến mất Trang nằm cạnh, ôm bé sứa chìm vào giấc ngủ Bao giờ không hay Cho đến nửa đêm thì đột nhiên bé sứa không rẽ lên Làm cho Trang giật mình tỉnh giấc Cô vội vã ngồi bật dậy rồi vô về Ôi sữa ngon mà đây rồi, mà đây rồi mà Trang bế rồi áp thẳng bé vào vai của mình Hơi nóng mở chán của bé sữa áp vào má Khiến Trang hoảng loạn Ôi nóng quá Sứa sút cao như vậy à Trang cuốn cuồng tìm đủ cách rồi sau đó hoàn thuốc cho bé sữa uống. Mai thằng bé cũng không chịu nín cứ khóc không ngừng nghỉ như vậy. Mấy người hàng xóm phòng trò bên có bắt đầu tức tối đập cửa to tiếng. Này! Đêm hôm rồi đấy! có để cho ai ngủ không vậy cô Trang? Thằng bé cứ khóc mãi như vậy. Cô làm cứ như một mình nhà cô ở đây không bằng ấy. Cô dối cho nó nín đi. Trang nói vòng ra. Dạ vâng, em xin lỗi các bác. Thằng bái nó sốt thế nên quấy à? Thay tình hình bái sữa không ổn Trang đành bồng gò đèn Thì cũng vừa lúc Long đi làm về Ngay tiếng bái sữa không long Thì Long nhiệt tình chạy vào hỏi Han Sữa sao vậy Trang? Em cũng không biết nữa Mọi khi sốt em cho thằng bé uống thuốc là đỡ ngay Hôm nay em cho uống thế nhưng mà vẫn cứ quấy quá Đưa đây, anh bế cho Em thay đồ rồi chuẩn bị ít đồ cho bé sữa Anh đưa hai mẹ con đến bệnh viện Dạ vâng ạ. Vừa đến bệnh viện, trang bế thằng bé vào sảnh hô hoán gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, cứu con em với. giường bệnh mau chóng đầy ra. Bác sĩ khoa nhí chạy ra khám xét hỏi thăm tình hình của bé xưa Cô là mẹ của cháu bé sao? Vâng ạ. Mấy hôm nay, cháu có biểu hiện gì không? Dạ, mấy hôm nay thỉnh thoảng sữa có hò. Đến nửa đêm nay thì thằng bé đột nhiên sốt cao à? Hò, sốt, kèm khó thở. Đây là biểu hiện ban đầu của bệnh nhân nhiễm Covid. Chúng tôi cần làm test nhanh với thằng bé. Cả cô và người đi cùng hai mẹ con cô nữa. Mong cô hợp tác. Người bác sĩ nói như vậy trăng lắp bắp. Ờ, sao cơ à? Nhiễm Covid à? Phải rồi. Cô gọi cái anh kia nữa theo chúng tôi đến phòng chuyên biệt. Sau tầm 15 cho đến 20 phút chờ đợi Bác sĩ cầm tờ thông báo kết quả đi ra Cô đoàn Thị Kiều Trang Anh Hoàng Gia Long bé đoàn Sa Bảo Đều có kết quả test Dương tính với SARS-CoV-2 Chúng tôi sẽ đưa cháu và anh chị đến khu cách ly của bệnh viện Sau đó thực hiện xét nghiệm Để có kết quả chuẩn xác hơn Cái tin xét đánh ngang tài Làm cho Trang đứng không vững Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy Cuộc sống này thật sự nghiệt ngã với cô đến như vậy sao Long mở phía sau vỗ vai A Nội, Đồng viên Trang. "Đừng lo lắng quá. Em phải lạc quan lên, còn làm chỗ dựa cho bé Sữa. Mình còn đợi kết quả xét nghiệm trầm mới xác nhận chính xác được. Hay nhớ, khó khăn mấy thì anh cũng luôn bên cạnh em và Sữa." Câu nói của Long dường như trấn an tâm trạng của Trang. Phải rồi, cô không thể nào gục ngã, cô còn phải chăm lo cho Sữa. Cô nhất định phải kiên cường. Một đêm dài đẳng đắng Trang phải bế bé sữa trên tay Bởi vì thằng bé quấy khóc Cũng may mắn thay Trang Long và bé sứa được sắp xếp chung một phòng bệnh Cho đến chiều tối ngày hôm sau Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 Của ba người họ là chuẩn xác Trang lúc này cũng đã lạc quan hơn Không còn những suy nghĩ tích cực như trước Cô nghĩ đến ba sứa Nên không thể nào gục ngã Sang ngày thứ ba Bé Sứa và Long có biểu hiện chuyện nặng hơn nên phải chuyển gấp đến phòng cướp cứu riêng biệt. Còn Trang, có lẽ do được tiêm vaccine từ đợt công ty có dịch nên sức đề kháng mạnh hơn. Cô chỉ sốt nhẹ và thi thoảng có ho. Một mình trong phòng, Trang lại càng lo lắng hơn cho tình trạng của bé Sứa và Long. Tại phòng chăm sóc chuyên biệt của những bệnh nhân nhiễm COVID có biểu hiện nặng, một anh chàng bác sĩ cao to bước vào thăm khám. Nhìn sơ qua một lượt, Anh di chuyển đến bên giường bệnh của bé xưa Có lẽ vì xứa đặc biệt nhất ở đây, cậu là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất. Một bàn tay của bệnh nhân giường bệnh bên cạnh khai rơi xa, nắm lấy cánh tay của Hải. Dòng của Long thiểu thảo bởi vì thở khó. xin anh, cứu lên thằng bé. Cô bác sĩ đi phía sau Hải vội tiến lên, hất cánh tay của Long ra rồi to tiếng. Anh làm cái gì vậy? Anh có biết là làm như vậy rất dễ lây truyền mầm bệnh cho bác sĩ không thế? Hải quay lại ngăn cản Hương. Được rồi. Em đừng lo lắng quá. Họ đang phải chống trò bệnh tật. Đã vất vả lắm rồi. Họ cũng là vì tình thân thôi. Nói rồi thì Hải gật gù nhìn Long hứa hẹn. Anh yên tâm. Tôi sẽ tận tình cứu chứa giúp cháu bé hết mình. Mà anh cũng phải cố gắng nhiều lên nhé. Nhìn gió nước mắt lăn dài trên gò má của Long. Hải vừa đồng cảm lại vừa chua xót Tiến lại gần bé xứa môn cảm giác thân thuộc là thường Hải không ngần ngại Ngồi kế bên nắm lấy tay của cậu bé Bé xứa Đang mê màn bỗng mở mắt nhìn Hải Ánh mắt hồn nhiên trong chảo ấy Bỗng nhìn làm trái tim của Hải nhói đau anh mất này Sao lại có thể giống với ánh mắt người đó đến như vậy Hải thầm nghĩ về bóng hình Người con gái năm xưa Kể từ ngày hôm đó Anh chưa một lần quên cô Hương nhìn thấy Hải tiếp xúc quá gần bệnh nhân Cô lo cho sự an toàn của anh uhm, Anh Hải Anh làm gì vậy Anh có biết là nguy hiểm lắm không Hải dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng Anh nhìn Hương gật đầu rồi ra hiểu cho cô Anh sẽ ra ngay Anh từ ngoài bắt vào đây Chống dịch dòng ra mấy tháng nay Gặp nhiều hoàn cảnh đặc biệt Người chia xa, người ở lại Là một người bác sĩ chân chính Anh chỉ mong cứu chữa được cho tất cả mọi người mạnh khỏe để mọi gia đình đường đoàn tụ êm ấm. Khác với Hải, Hương cũng là một cô án bác sĩ, nhưng mà lại không hề mang lương tâm của một người bác sĩ. Hương là vì muốn ở bên, nên mới nhất quyết theo Hải vào tuần trong này. Chứ mà thực ra mỗi lần tiếp xúc gần bệnh nhân mắc Covid, cô nàng lại cứ đuồn đầy trách nhiệm cho thực tập sinh. Chỉ khi nào có mặt Hải, Hương mới làm ra vẻ quan tâm chăm sóc bệnh nhân cho anh thấy. Hương bực sòng bước ra khỏi phòng bệnh, Nhìn bộ bào hộ kín mít trên người mà thầm chửi rủa Bị bách quá. Tôi sắp chịu hết nổi rồi đây. Ở bên phòng của Trang, cô không rõ tình trạng sức khỏe của Long và bé sứa ra sao. Cô muốn hỏi thăm bác sĩ. thế nhưng mà chờ đợi cả ngày không thấy ai ngó ngàng dưới đến cô. Họ nói tình trạng bệnh của cô cũng nhẹ. Cơ thể của cô có khả năng tạo kháng thể tốt. Không cần chăm sóc đặc biệt như những bệnh nhân trở nặng kia. Lúc này thì Trang cảm thấy suốt ruột quá Cứ đứng ngồi không yên Lòng thì bồn trồn lo lắng Trong đầu của cô lé lên một luồng suy nghĩ Nhấn chuông báo đồng ânh ngòi Trang nằm vật trên giường Chờ cho đến khi có người đến Một bạn thực tập xanh bước vào hỏi Han um, Chị thấy khó chịu ở đâu à Trang ôm ngực rồi kêu uh, Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy khó thở quá Gọi bác sĩ cho tôi đi um, Được rồi Chị cố gắng đợi em đi tìm bác sĩ về nhé. Sau đó thì cầu thực tập sinh chạy nhanh thoan thoát xa khu chuyển biệt. Vừa lúc nhìn thấy Hương đang đứng ở hành lang, cậu ta hối hả. Bác sĩ ơi! Bệnh nhân phòng cách ly thường có dấu hiệu chuyển nặng. Chỉ đến xem giúp em với ạ. Đang cơn tức Hương được thể xả dần ngay. Cái gì? Bệnh nhân chuyển nặng. tôi cậu không biết được lo liều sao? Bác sĩ cái gì cũng là bác sĩ. Không để chúng tôi có thời gian để thở à. Vậy thì còn cần thực tập sinh như cậu để làm gì nữa Cậu thực tập sinh vô tội bị trách mắng Cậu oan nước mà không dám than trách nửa lời Lặng lẽ cúi đầu rồi nói nhỏ um, Em xin lỗi à Chỉ xem giúp em Em cũng không biết xử lý thế nào cả Phiền phật quá Tôi không rảnh đâu Cậu đi tìm người khác đi uh, Chị ơi Em trở quanh mấy chỗ rồi các bác sĩ đều bận cả Chỉ có mối trì chỉ... Ờ hai cái cậu này Ý cậu là gì vậy Ý cậu là tôi nhằn dối sao ừ, Em không có ý đó à Tôi đủ rồi đấy Cậu tự đi mà lo liều Tôi nói không là không nhé Vừa lúc đó thì Hải cũng từ trong khu chuyên biệt Bước ra Anh nghe mập mờ câu chuyện của thực tập sinh và Hương Anh thật sự không thể nào chấp nhận được Thái độ này của Hương Anh lên tiếng Tôi đi với cậu Hương ngoảnh đầu quay lại khi nhận ra giọng của Hải. sắc mặt của cô thay đổi từ tức giận trở thành hiền hòa. Chất giọng theo đó cũng dịu hẳn đi. À, à anh Hải. Trong đó xong việc ra. Em cũng đang định đi cùng cô ấy. Mà anh xong rồi thì vậy mình cùng đi nhá. À, chuyên môn của em vẫn còn kém ý. Có gì Thành chỉ dạy thêm cho em. Em cần hỏi gì thì ghi ra. Đến buổi họp ban đưa ra mọi người cùng góp ý cho. Bản thân của anh cũng không dám chắc Để chỉ dạy cho em đâu Anh đi trước đây Em bận thì cứ ở lại làm cho xong đi à, à, Anh Hải Anh Hải Hương tức tối dầm chân bình bịch Cô thật sự là không hiểu được tại sao Hải không nhận ra Cô là bởi vì quá yêu anh Mới bất chếm giàn nàn mà chạy đến đây Một đại tiểu thư Cao quý như cô Vì anh mà hy sinh Anh đúng là tên đáng ghét Cô đã yêu anh thì nhất định sẽ chinh phục được anh cho bằng được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 À, bất ngờ về rất nhiều câu chuyện ở Trong tập truyện này à, Về mối quan hệ giữa Hải cùng với Thắng tôi Không ngờ rằng hai người họ Lại chính là anh em ruột với nhau Mà Thắng thì lại có mối quan hệ Cùng với Huy à, Tác giả bảo thai trong bổng của Trang à Nhưng mà nói về vấn đề này thì thực sự là Anh Sa cảm thấy hơi khó hiểu một chút xíu Đó là Thắng có nói rằng là Huy là một người đàn ông bị vô sinh Thế thì chắc chắn là cái thai trong bổng của Trang Không thể nào là của Huy À, nếu như đúng như những gì mà Thắng nói Thì điều đó là chắc chắn Vậy thì lý do vì sao mà Trang lại mang thai Trong khi trước đó thì Trang lại nói rằng là Cô ấy không hề quan hệ với bất kỳ một ai cả ngoài Huy Sa Điều này thực sự khiến anh Sa cảm thấy khá là tò mò Khá là khó hiểu Và anh Sa nghĩ là chắc là ở tập truyện tiếp theo Thì chúng ta sẽ được giải đáp về câu hỏi này à, Thế thì bé xưa rút cuộc là con của ai đây? Và... Đến tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này thì chúng ta có thể thấy là dường như số phận lại một lần nữa sắp đặt để cho ba sĩ Hải gặp lại Trang và có thể là công chính từ tình huống này sẽ đưa đẩy khiến cho mối nhân duyên này có thể kết nối lại với nhau. Anh Sa nghĩ là như thế. À, tuy nhiên vấn đề mà Anh Sa vừa mới chia sẻ và quý vị và các bạn là à, thân phận của bé xưa thì rốt cuộc bé là con của ai thì chúng ta vẫn chưa có lời giải đáp. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ nhưng buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình để chúng ta cùng nhau đi tìm đáp án cho những gì mà chúng ta thắc mắc nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Anh Sa cũng như ekip Trở thành Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại Anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ Sầu Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt Và chúc tất cả quý vị và các bạn Một ngày thật an lành, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui Và thực sự là nói đến đây thì anh Sa lại quên mất à, Hôm nay là một ngày à, Phải nói rằng là ngày cuối cùng của năm cũ Có phải không ạ Và chúng ta cũng sắp chào đón một năm mới rồi Và vào thời khắc như thế này thì có lẽ là Anh Sa nghĩ là một thời khắc mà chúng ta có thể nhìn lại một năm đã qua, à, chúng ta ở bên cạnh những người thân yêu của mình, và là khoảng thời gian mà chúng ta có thể phần nào đó lắng động, à, nhìn lại những gì mà mình đã trải qua cùng với nhau. À, anh Sa chỉ mong sao là giờ phút này thì à, mong cho tất cả những khán thính giả của kênh trở Tình à, sẽ có những ngày cuối năm trong mùa lễ hội như thế này à, sức khỏe, hạnh phúc, bên gia đình của mình thôi à, Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi ủng hộ của quý khán thính giả dành cho anh Sa về kiếp từ những ngày thành lập kênh cho đến bây giờ Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều à, và chúc mọi người một ngày cuối năm à, thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt Một lần nữa là chúc quý vị và các bạn một đêm thật ngon sắc